các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cái bóng của tàn dư chế độ đó hay như người ta vẫn thường đồn với nhau, con quan thì lại làm quan, con sai ở chùa thì quyết lá đa, quả thật là không sai. Đêm hôm ấy trời mưa giả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió thổi từng chập, đang vần vũ trên không trung, sộc thẳng vào từng đường ra thứ thịt. Lúc ấy là tầm đầu giờ tí. Không khí càng đổ về càng khuya càng lạnh. Trên con đường đục mộc dẫn ra khu gò mà ở làng Đông Các, vào lúc này tuyệt nhiên không một bóng người qua lại. Vắng trong không gian chỉ có tiếng gió vụn vụt, tiếng cú mèo ăn đêm réo rắt. Lâu lâu xen vào đó là tiếng ếch nhái ánh gương kêu linh từng chập. Lẫn vào đó là tiếng chó của nhà ai tru lên mấy hồi. Những âm điệu quái dị đó như một thứ ma mị càng làm cho không gian của làng này Trần Ninh có phần u ám bức bách ngột ngạt. Tiết trời mùa đông của miền Bắc cuối tháng 10 rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho không khí trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh cánh đồng đầu làng và con sông Hoàng Sơn, bình thường vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất. Giữa không gian tối òm đó, thì lúc này chỉ còn một bóng người đàn ông cắm cúi Nhắm thẳng một ngôi mộ cổ nghiệt địa mà sầm sầm bước tới. Người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nghiêm, một tinh củng đinh mặt hạng của làng này. Nghi địa của làng đông các lỗ nhô hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ, đang vây mình dưới mưa gió giá rét. Một màn đêm đen đặc lạnh căm ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn chiều nay, ở vị trí nằm khuất sâu trong nghi địa trở nên như nhấp và bó chặt lấy bước chân của gã. Mạc Kề Zet bước sộc thẳng vượt tận gân phổi, mặc cho bước chân mỗi lúc một nặng nề, thâm nghiêm sầm sầm tiến về khu nghĩa địa cho kịp giờ. Vì hôm nay là ngày quyết định địa hành sự, ngày đầu tiên hạ thổ chôn bà Lam, một người vợ của quan án ti giàu có nhất vùng là lão hoàng, mới chết khi mà tuổi đời chỉ ngoài 25, 26 tuổi. Khu mộ rộng này chừng khoảng 10 thước lại nằm tách biệt hoàn toàn với ngôi làng. Nơi đây chia ra làm hai nửa rõ rệt. Bên màn trái tính từ con đường độc mộc đi vào đây là một nơi chôn thây người làng. Nề màn phải là mảnh đất dùng để vùi thây những kẻ xấu số, không may lạc đến vùng này rồi bỏ mạng, hoặc là đắm mồ chôn hàng chục cái thây chết đuối trôi về từ thượng nguồn. Người ta đồn rằng khu mà ấy có ma, lâu lâu những đêm mưa gió hoặc là những đêm ánh trăng lờ mờ soi chiếu, thì dân làng có dịp đi ngang qua đây đều thấy cái bóng trắng lượn vờn trên mấy nấm mồ to bằng cái thùng úp, có khi lại là tiếng cười the thé hoặc là tiếng khóc nỉ non. Thành tựa ra là một đồn mười mười đồn trăm, sân làng ở đây thêm mắm dặm muối, cho nên khu màn này cứ đầu giờ tí chẳng ai đủ gan dạ bước qua. Ấy vậy mà đêm nay có kẻ chẳng sợ lời đồn thiếu gì đó. Kẻ đó chính là Thận Nghiêm. Nghiêm đang sầm sầm bước, nước mưa ngấm vạt cái nón lá gã đang đội rũ rụp. Khẽ nhỏ xuống đất thành giọt theo mỗi nhịp bước chân. Kể thêm về Thận Nghiêm này, nó hẳn là kẻ bình cùng mạch hạng nhất trong cái lạng đông các này kể cũng không oan. Ông Kha cha của hắn mất đi đang đi chợ củi thuê trong một nhà bá hộ ở bên kia thôn làng, cách thôn đông các mấy chục dặm. Ông chết nhằm đúng ngày thằng nghiêm cất tiếng khóc chào đời. Mẹ của hắn vì thương chồng cho nên nửa đêm mưa gió sức cùng lực kiệt mà kệ lời khuyên can của hàng xóm lao đi nhận xác của chồng và cũng nghe đâu là bị hổ vồ chết mất xác ở cánh rừng rậm rạp dẫn sang làng đó. Người dân trong làng đồn nhau là mẹ của hắn khi bị ông thần hổ bắt đi vì dám phạm vào chốn u minh rừng thiêng nước độc. Thành thử là dạo ấy dân làng thay nhau bữa cháo bữa sau. Ai có củ góp của, ai có sức khắp sức. Lại cây nhờ mấy người đàn bà đang cho con bú mà cứu sống được tính mạng của hắn. Nhưng mà người dân làng này dạo đó nào có ai giàu có gì, thế cuộc nhũ nhiương đến miếng ăn miếng mặc còn đang phải quay ngoắt từng ngày, thì làm sao họ có thể đèo bồng thêm một miệng ăn là hắn? Ngài thương tình thì kêu mang răm bữa, kẻ bần cùng thì góp được củ khoai củ sắn mà thôi. Thành thử là khi thằng Nghiêm đắc cứng cáp hoàn, thì đám dân làng thư tình nên bán nhau, đưa hắn lên chùa, nhức mong hồng phúc ân đức của Phật che chở bảo bọc mà cứu lấy cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp sớm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net